Dẫu chỉ còn một ngày để yêu, dẫu chỉ còn một phút được dẫu chỉ là một giây được thở, em vẫn sẽ yêu anh, yêu như lần đầu. Có những cái cuối cùng, em sẽ chẳng bao giờ là kết thúc. Mãi mãi là bao lâu, người ta bảo rằng không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Nhưng em tin rằng vẫn có về đã yêu đến hơi thở cuối cùng, yêu đến nhiệt đập cuối cùng của trái tim. Nếu chỉ còn một ngày để yêu Em sẽ quên đi mọi lẫn lầm anh nghe ra Quên những buồn tuổi Những cô đơn mà trước đây em có Chị sẽ kêu hết những vô tâm của anh Quên hết những mệt mỏi của em Để ngày cuối cùng còn lại trong nhau là những gì đẹp nhất. Nếu chỉ còn một ngày để yêu Em sẽ cùng anh đến nơi được tin mình hò hẹn Và anh sẽ lại tỏ tình với em như ngày xưa nhé Để em được sống lại những khoảnh khắc kỳ diệu đó Để sống lại cảm giác hạnh phúc đến mẹ lời Điều đó chỉ làm một giây thôi Đừng nhìn đắm đuối và gớt mắt anh Hôn thật sâu Yêu thương sẽ thật lòng. Rồi hôm nay cũng là ngày cuối cùng Nếu chỉ còn một ngày để yêu Cho em được không nhé Để lần đầu tiên anh được thấy em khóc vì anh ra sao Để vỏ nước mắt cuối cùng của em sẽ làm gì anh Để ngày mai Một thế giới có mất em thì thứ nước mặn mặn Quyện hòa sẽ những đáng chát và ngọt ngào kia Sẽ làm trên đầu ngón tay em mãi mãi Để anh biết Yêu anh cũng đang nắm đấy Nhưng em chẳng bao giờ muốn buông Nếu chỉ còn một ngày để yêu Cho em được nắm lấy bàn tay anh thật chặt nhé Em không cần cả thế giới rộng lớn ngoài kia Không cần buồn, non chen, vô thường của cuộc sống trôi chảy, không bận tâm người đời làm gì mà nói gì nữa. Bởi giây phút cuối cùng em đã có được cả thế giới trong lòng bàn tay. Còn gì hơn thế đúng không anh? Nếu chỉ còn một ngày để xem được nói nhớ anh, Thôi là mình đã đứng cạnh nhau hơn nhé. Để cả, để cả cuộc đời mình em được sống trong nỗi nhớ. <cười> Ngay cả lúc được ở bên lúc Nghe anh Chỉ có một ngày để em Hãy cười thật nhiều với em nhé Đừng để em trông thấy mong mắt buồn của anh Đừng để em nghe thấy tiếng thương sai não này Hãy ném buồn xuôi Đừng để em thấy chàng trai của em mệt mỏi Vì ấy là cả cuộc sống của em Và tất cả những gì mà em có Dẫu hôm nay của em là ngày cuối cùng dẫu chỉ cần một ngày để yêu dẫu chỉ cần một phút hồi bên thay anh dẫu chỉ cần một giây được thở, em sẽ yêu anh giống như lần đầu có những cái cuối cùng nhưng sẽ chẳng bao giờ là kết thúc em yêu anh dẫu hôm nay là ngày cuối cùng mãi mãi là khi chỉ còn một ngày để sống anh chính là tình yêu cuối cùng của em dù không phải là nụ nhớ đầu tiên không phải là xung động đầu tiên em yêu anh điều đó là thật lòng you. <laughs>